các bạn đang nghe chuyện trên thế thegioi.audio.org. Milani Na xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Lòng đồ án. Phần 2. Chương 6 tiếp theo. Trịnh Bình, người làm cái quỷ gì vậy? Lục Phong nổi giận, giọng cũng cao lên vài phần. Mọi người cũng nhìn xem trình Bình kia, hắn sau khi lau sạch mặt là một người rất trắng trẻo chồng cũng được được hơn 20 tuổi còn rất trẻ chuôn mũi méo máu có vẻ rất bối rối cũng rất xấu hổ bào chưởng và bàn cát liếc mắt nhìn nhau thành niên này chồng không giống như hung thủ cùng hung cực ác trịnh bình vòi đầu nửa ngày nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ta ta chỉ đến xem tất cả mọi người cau mày nhìn hắn nói bừa cũng không có thành ý nha Như vậy mà cũng muốn lừa dối qua ải hay sao Lục Phong nhìn Trình Bình Lắc đầu Tự hồ biết cái gì đó Bào chững bèn hỏi Lục chữ môn Người này nếu không thể tự chứng minh mình trong sạch Vậy bạn phủ cần phải xem Hắn như là nghi phạm mà bắt lại Ách chuyện này Lục Phong mất rất dĩ thở dài Nói với Trình Bình Người cứ nói thẳng ra đi Trình Bình nhíu nhíu đôi mày Giòi dự một lát, rút cuộc cũng lên tiếng. Ta, ta đến xem, xem một chút. Mọi người chớp chớp mắt, hai mặt nhìn nhau, nghe không rõ ràng, liền hỏi. Xem cái gì? Ta, ta... Trình mình dáng vẻ muốn nói lại thôi, bối rối cực kỳ. Cuối cùng, Lục Phong bất đắc dĩ nói. tại giúp người nói. Trình Bình đã óng mặt xấu hổ mà gật đầu. Hắn là để xem triển đại hiệp. Lục Phong lên tiếng, tất cả mọi người đều sững sốt. Triển Chiêu càng khó hiểu, nhìn kỹ người nọ, xác định không nhận ra. Bạch Ngọc Đường liềm nhíu mày, xem Triển Chiêu làm cái gì? Lục Phong nhìn nhìn Trình Bình, người nói đi. Trình Bình méo máu ta là người ở Giao Thành. Lục Gia Thôn Ơn, lúc nhỏ đã lên Thiên Sơn bái sư học nghệ May mắn Thiên Tôn đã dạy ta hai chiều Ta sở dĩ muốn đến học công phu Là vì phụ cận nhà ta có một tên ác bá Công phu vô cùng tốt Chiếm Sơn vi vương Ngay cả nhà môn cũng không có cách đối phó hắn Người trong thôn chúng ta vẫn luôn phải giao bạc và lương thực lên núi cho lũ tặc nhân này Ta liền nghĩ Hảo hảo học công phu Giết đám sơn tặc đó Sang bằng sân chải của hắn chiếm chiêu chớp chớp mắt động cơ này cũng rất là thuần lương mà. thế nhưng ta nguyên bản dự định khoảng từ 15 tuổi học tới 25 tuổi là có thể đánh thắng tên ác bá kia nhưng không nghĩ tới ta vừa mới rời làng chưa bao lâu sơn tặc đã bị một thiếu niên 15 tuổi tiêu diệt. trình Minh nói kích động lên ta nghe nói có một ngày nhi tử của sơn đại vương hạ sơn đi chơi sự hồ xảy ra tranh chấp với hai tử trong thôn của chúng ta. Kết quả là bị một tiểu hài nhi không cẩn thận mà đẩy ngã, té bị thương ở chân. Tiểu đại vương về nhà mách với cha hắn. Cha hắn suốt đêm mang theo sơn tặc hạ sơn, bảo người trong thôn giao ra tiểu hài nhi kia, bắt nó tự đánh gãy chân để báo thù cho nhi tử của nhà mình. Người trong thôn không chịu, hắn đành nói muốn giết sạch tất cả mọi người trong thôn, sau đó phóng một mồi lửa thiêu trụi thôn trang. Ngay lúc đó ở phía sau, trong ruộng dừa có một thiếu niên ở nơi khác Không biết từ đâu xuất hiện Ôm hai quả dưa hấu đi tới bờ ruộng hỏi thôn trưởng Dưa hấu bán như thế nào Mọi người nghe tới đó Yên lặng mà liếc nhìn Triển Chiêu Ruộng dưa Triển Chiêu thật ra rất ngây ngô Lúc đó đi ngang qua ruộng dưa Thấy dưa hấu đều chính cả Không lý nào không mua hai quả Bất quá Hắn thường hay đi ngang qua ruộng dưa rồi mới mua dưa Cho nên không nhớ nổi chuyện mà Trình Bình nói là chuyện gì Khiu Niên nọ chạy tới thì thấy Tiểu Hà Nhi đã thường nhi tử của Sơn Vương Đại Vương chạy đến nói: "Một người làm thì một người chịu, người đánh gãy chân của ta đi, đừng làm hại thôn dân." Tất cả mọi người đều gật đầu, Tiểu Hà Nhi can đảm lắm. Tiểu Hà Nhi kia thực ra là chất nhiều của ta, bảo bối nhi tử của đại ca và đại tẩu ta. Trình Bình chăm chú nói. Lúc đó, Sơn đại vương định xuất đao chém đứt chân của chất nhi ta Đại ca đại tủ chạy tới bảo hộ Bọn họ nói muốn giết thì giết cả nhà Ở phía sau thiếu niên nọ lấy dưa hấu Ném cho sơn đại vương đó một mặt đầy thịt dưa Mọi người lại yên lặng nhìn triển chiêu Quả nhiên mang phong cách của hắn Sau đó thiếu niên nọ một mình đánh bại đám người của sơn đại vương Ngay sau đó thì nghe thùng dân nói trên núi có sơn chạy Bèn một mình cầm bảo kiếm lên núi sang bằng toàn bộ sơn chạy Tất cả sơn tặc bị điểm huyệt Tống giam cho quan phủ Một mồi lửa hỏa thiêu toàn bộ sơn chạy Trình Bình vẽ mặt hướng tới Sau này chất nhiên ta nói với ta Thiếu điên kia Công phù cao hiếm thấy Hành hiệp trượng nghĩa Cuối cùng cũng sắp rời đi thuần dân đưa hắn thù lao hắn không lấy Chỉ lấy mỗi hai quả dưa Tất cả mọi người có chút xung động Muốn đỡ chán Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu Thích ăn dưa hấu hả Triển Chiêu xấu hổ Không, bình thường thôi Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ Vậy thích ăn cái gì nhất? Triển Chiêu suy nghĩ một chút Thích quả bồ đào Mới hoặc, nho, đóng ngọt. Bạch Ngọc Đường gật đầu Bồ đào á Triển Chiêu muốn đấm ngực Vì sao như vậy cũng có thể giao luôn chứ Hắn từ đâu nhìn ra mình muốn nói bồ đào Vì sao Chất nhì ta sống chết cùng văn Mới khiến tiểu ân công nọ để lại cái tên Hắn nói hắn gọi là chuyển chiều Trình bình thở dài Người nhà của ta thỉnh hắn ở lại vài ngày Nhưng hắn lại nói là hắn lén chạy dạo đi chơi không thể ở lâu Phải mau về nhà nếu không cha nương sẽ mắng Tất cả mọi người đều gật đầu Bào chững khen ngợi mà nhìn triển chiêu Triển hộ vệ thật sự là tài giỏi a. Nhỏ như vậy đã hành hiệp trự nghĩa rồi Bàn cát thì lại mang vẻ mặt bội phục mà nhìn triển chiêu Quả nhiên tam tuế kháng đáo lão mà Mới nhỏ như vậy cũng đã bắt đầu gây rắc rối Thích xem mà chuyện với người khác rồi Mở ngoan, tam tuế kháng đáo lão Ý là từ lúc nhỏ thì tính cách đã định hình Có thể đoán được 89/ phần 10 về tiền đồ lúc trưởng thành Câu này cũng có căn cứ khoa học nhất định Vì trẻ em khi 3 tuổi thì não bộ đã phát triển gần như người trưởng thành Cho nên lúc 3 tuổi phải nuôi dạy trẻ con thật là cẩn thận Đúng không Chịu phổ thì lại tương đối hiếu kỳ Nhà môn biết khỉ gì, ngay cả một đám sơn tặc cũng không giải quyết được Công tồn và tiểu tứ tử tò mò ừ, Dưa hấu loại nào, cũng chừng vị có vẻ không tồi Tiễn Chiêu liếc mắt đảo quanh, chỉ có thể nhìn thấy những người bên cạnh mang vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Duy độc nhất chỉ quét mắt tới Bạch Ngọc Đường, ánh mắt đó giống như đang hỏi, "Sau đó về nhà có bị mắng không?" Tiễn Chiêu nhíu mi một cái. "Sao thấy được?" Sau đó lại nhìn Trình Bình ngẩn mặt. "Có chuyện này không ta?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hoàn toàn không nhớ sao. Chiển chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Hai người yên lặng miết mắt nhìn nhau. Chiển chiêu thở dài, <cười> tà môn thật. Bạch Ngọc Đường bên cạnh còn hiếu kỳ hỏi hắn, cái gì tà môn? Chiển chiêu nhìn trời, nhất định là có chỗ nào đó không đúng. Nếu không thì không có khả năng. Mình nghĩ cái gì hắn cũng biết. Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà nhìn Chiển chiêu. Chiển chiêu nghĩ tốt nhất là đừng có nghĩ cái gì nữa đỡ phải suy nghĩ ra cái gì loạn thất bát tao bị hắn nhìn ra người này thực sự là người cũng như tên cẩm mau thử a dẻo hoàn quá sức bạch ngọc đường bật cười một tiếng triển chiêu mí mắt run run cười cái thí a người không phải là mặt hang sao bạch ngọc đường mà không biểu tình sao cười cũng không cho hả không cười ngươi lại nói là ta mặt hang triển chiêu nghiến răng Lúc đó ta đang nghĩ thiếu niên trẻ tuổi đó, ngày sau nhất định sẽ vượt trội, không quá vài năm sau, chuyện đại hiệp đã giành nỗi như cồn. Trình Minh có chút bất khắc dĩ thở dài. Đáng tiếc à, ta vẫn hay luyện công trên núi, không có cơ hội gặp mặt, thuận tiện cảm tạ ân tình của hắn cứu ta và người nhà ta. Vừa mới trở lại đầm vết hoa, nghe đồ đệ nói sư thúc tổ dẫn theo bà ngủ tới, trong đó có một người tên là Trình Chiêu, ta liền vội vàng hỏi người đang ở đâu. Hắn nói hắn không biết. Vừa nãy Vương Lạc bọn họ đánh nhau Huyền náo lộn xộn lên cả Vì vậy ngươi mới chạy tới chỗ Vương Lạc Tìm chuyện hộ về tạ ơn Bao chững không quá minh bạch Nhưng vì sao ngươi lại bôi đen mặt Bị đuổi còn phải bỏ chạy Trình Bình xấu hổ nói Bởi vì Bởi vì hắn với Vương Lạc Từ trước đến nay bất hòa Hai người không qua lại với nhau Cũng không phải mới gần đây Lục Phong mới khắc dĩ đầu Trình Bình nhích nhích miệng Ta vốn là dự định đến xem Các ngươi có ở đây hay không Nếu như có thì ta sẽ chờ các ngươi ra đầm long ngâm Rồi nói Nếu không ở thì ta đi nơi khác tìm Ai ngờ vừa vào trong viện Chợt nghe trong phòng có người nói chuyện Ta nghe được cái gì mà Cẩn thận không chết được Rồi còn ngửi được mùi máu tươi Ta liền tiên tẩu vi thượng Đỡ đụng phải phiền phức Nói xong Hắn lại có chút bất mãn mà nhìn triển chiêu <cười> Tiểu tử kia thà chết cũng đuổi theo không tha cho ta nha Mọi người đây đó liếc mắt nhìn nhau Tự hồ đang nghiên cứu lời nói của Trình Bình Độ đáng tin là nhiều hay ít Lục phong nói khẽ với Bạch Ngọc Đường Trình Bình tính tình thành thật Hơn nữa công phu thấp nhất Trong thập đại cao thủ hẳn là không có đủ nội lực sử dụng chui lân đao này Mặt khác Lúc nhạc thành tây ngộ hại Hắn cũng đang ở nơi khác Mấy ngày này trở về khả năng hắn là hung thủ cũng không lớn Bạch Ngọc đường nhìn nhìn Triển Chiêu Ý là người nghĩ như thế nào Triển Chiêu lắc đầu Nhìn sơ qua thì quả thật là công phu bình thường Lúc này chỉ thấy trong phòng Vương Lạc mang vòng cổ định cổ đi ra Ngẫn mà cũng không quá thuận tiện Đi tới bên cạnh lục phòng Chỉ chỉ trình bình Xua tay Xem hình dáng miệng là đang nói không liên quan tới hắn. Vương Lạc nói chuyện không tiện, Lục Phong phái người đưa giấy bút ra, bảo hắn viết xuống tình huống vì bị thương. Vương Lạc bắt đầu viết chữ. Mọi người thông qua ngồi bút thực lại của hắn mới biết được hôm nay tập kích hắn là một hắc y nhân, còn là một tiểu Hà Nhi. Tiểu Hà Nhi. Triển Chiêu kinh ngạc. Tiểu Hà Tử bao nhiêu tuổi? vương là khuyết xuống, đại khái sách sĩ 11-12 tuổi vóc dáng rất thấp, cũng có thể là một nữ nhân thấp bé Khi hắn vào cửa, không cảm thấy trong phòng có gì dị dạng Nhưng vừa mới ngồi xuống ngẩn đầu lên Thì phát hiện ra một khác y nhân dán trên nóc nhà Mọi người hơi sửng sốt, đều vô thức mà nhìn nóc nhà Bất quá, trên nóc nhà không có ai Bạch Ngọc Đường nhảy lên sàn nhà nhìn xung quanh những phòng một chút phát hiện, nóc nhà có vết tích bị xóc lên, xem ra là đào tẩu từ nóc nhà. Mà khác, trên sàn nhà có một chút vết tích vụn vụn, tự hồ như là sợi tơ cực mỏng để lại. Từ đỉnh này nhảy xuống, Bạch Ngọc Đường thoáng trầm ngâm, hỏi Vương Lan. Người nọ là dùng sợi tơ khống chế lưỡi đao? Vương Lan tỉnh gật đầu, nhưng cái cổ không thể động đậy, động một chút thì lại đau, đành phải giơ tay, giơ ngón cái lên với Bạch Ngọc Đường phải đó triệu phổ hiểu rõ thảo nào không tìm được người nào thì ra giống như trong kịch đánh lén bằng ám khí khống chế bằng sợi tơ chiều này cao thâm thật âu dương gật đầu bất quá cũng rất khó khăn nha trên giang hồ có người như thế sao triển chiêu vuốt cằm dùng sợi tơ khống chế đao phiến đao phiến này hiện tròn làm sao mà khống chế trên giang hồ không nghe nói có người như thế này a thiết người mới bao nhiêu tuổi lần lộn giang hồ được bao lâu? Trình Bình xem ra đã ghi hận trong lòng việc Chửng Chiêu vừa hại hắn mà chết khiếp, còn làm hắn xấu hổ trước mặt mọi người. Khoanh Tay cần phải hỏi ân công của ta mới biết được. Lục Phong bất giác dĩ lắc đầu hỏi hắn: ân công của người là ai á? đã nói nửa ngày. Trình Bình nhớ mi Nam Hiệp trưởng Chiêu á. Lục Phong vỗ hắn một cái Chỉ chỉ triển chiêu Thì đây chứ đâu Trình Bình ngẩn người Quay sang nhìn nhìn triển chiêu Lập tức quay đầu lại Lắc đầu thật mạnh Không phải Tất cả mọi người đều sửng sốt Triển chiêu giật giật khóe miệng một cái Đã nói với người đây chính là triển chiêu Vị kia là bao đại nhân Lục Phong cảm thấy Trình Bình hấp lễ Bèn nhắc nhở hắn còn không mau hành lễ. Trình Bình sững sốt một lúc lâu, bỗng nhiên soạt một tiếng đứng lên, giơ tay chỉ vào Triển Chiêu. hẳn chính là Triển Chiêu. tất cả mọi người đều gật đầu. sao lại thấy được? Trình Bình mang vẻ mặt không tin. sao lại còn trẻ măng như thế này? người, người, người mệt quá hồ đồ rồi sao? Lục Phong trường hắn. Người đã nói vài năm trước hắn cứu nhà ngươi là 15-16 tuổi, hiện tại đương nhiên phải là trẻ rồi Nhưng vì sao lại gầy như vậy à? Trình mình tự hồ bị đá kích hôn nhỏ Không phải là thân cao 8 thước, thắt lưng rộng 8 thước Đó, Đó là, là con heo, heo. Chiến chiêu và bạch ngọc đường chăm miệng một lời Sao lại có khả năng thắt lưng và thân cao như nhau được? Tiểu tứ tử cũng không tin nghiêm mặt nói Đó là tròn vò Tự ánh nhịn không được Tự nhéo má bé Không đúng ha. Trình Bình nhao nhao lên Không phải nói Nam Hiệp Triển Chiêu là Hào Kiệt đương thời Hào Kiệt cũng phải có hình dạng của Hào Kiệt hey, Hào Kiệt có hình dạng gì Mặt Triển Chiêu đã chầm xuống Ánh mắt thật là lạnh na. Tất cả mọi người vô thức nuốt một ngụm nước bọt Lúc này lạnh hơn cả Bạch Ngọc Đường rồi Bạch Ngọc Đường thật ra ở bên trên cảm thấy rất thú vị Đây là nhược điểm sao Trình Bình suy nghĩ một chút Thào Kiệt hả? Vậy ít nhất cũng phải cao lớn và âm vỡ Hoặc như... hoặc gần bằng như thế Đại Hiệp mà Chiến chiêu lạnh lùng cười. cười Ai quy định Đại Hiệp đều phải béo phì Nó xong, giơ tay chỉ vào bàn thái sư Dựa theo như người nói Lão này chính là Hào Kiệt rồi Mọi người chết chết mắt Chuyển đại nhân hẹn quá hóa giận rồi Bàn cát vô tội mà nuốt một ngụm nước bọt Nhìn bao chữ ai da Nằm cũng chúng tên nữa Bao chữ an ủi mà vỗ vỗ lão Hào Kiệt so với thùng cơm mạnh hơn nhiều Nhịn một chút đi Trình Bình đại khá ý thức được tự mình nói sai Lầm bầm một câu Vậy cũng phải dung mạo uy vũ Sao lại mì thanh một tú như vậy Chiển chiêu dơ tay Chỉ bạch ngọc đường Siêu thúc tổ của người kìa Là anh hùng hay là cậu hùng Trình bình méo máu Đương nhiên là anh hùng Tâm nói Tài dám nói khác sao mì thành một tú lại không được Quốc sắc thiên hương thì được hả Chiển chiêu hung hăng phản kích Mọi người hít một ngụm khí lạnh Quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường khuế miệng hơi giật giật Còn mắt nheo lại một chút Ây gia, Chỉ chiều mất lý trí rồi Trình Bình gãi gãi đầu khí thế hạ xuống không ít Thì ít nhất cũng phải khôi ngô một chút Lục Phong vội vã che miệng Trình Bình lại Nói với chuyển chiêu, chuyện triển đại nhân chớ trách à Chớ trách hắn tiểu hài tử không hiểu chuyện Trinh Bình bị lục phong túng tới một bên Trong miệng còn lải nhải, Tử hồ rất không cam lòng Mộng tưởng tan biến rồi Dĩ nhiên là một công tử ca nhi Chả hạo khí chút nào Khẳng định là miệng nhỏ ăn cơm Chiến chiêu tức rồi nha Tâm nói sau so về lượng cơm ăn Khẳng định không thua ngươi Quay đầu lại thì thấy Bạch Ngọc Đường Hơi nhớ hai hàng lông mày Tỏ ra không liên quan mà nhìn hắn Ý là Một hồ đi ăn cơm Sò lượng cơm để hắn biết cái gì gọi là hào kiệt Chiển chiêu nhìn trời Trời, chuyện này là sao hả trời Chương 7 Tâm tình thượng khả Nếu Trình mình đã không phải là hung thủ Vậy thì mọi người cũng không tiếp tục làm khó hắn Bao chững Sai chiển chiêu đi tìm đầu mối Về hắc y nhân ẩn mất trên nóc nhà kia Người này hiển nhiên đến từ giang hồ cụ khí đặc biệt đến như vậy hẳn là không khó tìm chỉ là mọi người không làm khó dễ trình bình nhưng trình bình lại tự làm khó dễ hắn ưỡy oải a nói đến cũng có thể lý giải vị ân nhân cứu mạng nam hiệp triển chiêu mà trình bình tâm tâm niệm niệm nhớ đến kia là một đại anh hùng giết hán tử đứng trên chọc trời ngồi xuống sụp đất phòng ngờ lại là một người trẻ tuổi tư tư văn văn như thế hạt nhìn càng giống như một công tử ca nhi đến học đường hơn, hoặc là tiểu phu tử tư thuộc của nhà nào đó, hoàn toàn không giống như người giang hồ, ngày cả trăn râu cũng không có. Bất quá, hắn lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ đến vẫn là nên nhịn thôi, dạo gần đây đại khái cao thủ giang hồ đều thay đổi tác phong rồi. hơn nữa, chỉ chiêu đi rằng thoạt nhìn từ tì văn văn, nhưng đánh nhau rất nghiêm túc vừa nãy bị hắn truy đuổi cho nằm vật cả ra chính là minh chứng tốt nhất quả thực thầm bất khả chấp nghĩ vậy trình bình còn oán niệm mà liếc nhìn triệu vũ khách đó không xa kỳ thực ngay từ đầu hắn cho rằng triệu vũ chính là triển chiêu tuy rằng tử của triệu vũ cũng còn rất trẻ nhưng lại thua lỗ hơn rất nhiều qua có chút anh hùng khí khái trình bình nghĩ tới đây lại oán niệm liếc nhìn triển chiêu triển chiêu tiếp thu được đường nhìn của hắn Thì trong nháy mắt lỗi giác Ta có tội Ta trông không thô lỗ Được chưa Bào chuẩn bảo mọi người phân công nhau Điều tra đầu mối Ông và bàn cát đi đến Nha Môn Muốn tìm tri phủ đại nhân nói chuyện Buổi tối mọi người đều quay về Bạch Phủ Bào đại nhân bảo phân công hành động là có dụng ý Chuyện lần này có vẻ dính dáng nhiều đến ân oán gian hồ Không bằng để chuyển chiêu vào Bạch Ngọc Đường Dựa theo phương pháp gian hồ Quan phủ không tiện tham gia. Chuyện cổ khiến mọi người sầu mi khổ kiếm, bèn bắt chuyện rủ nhau cùng đi ăn, vì vậy một đám người tới khách điếm. Thì Châu phủ mấy ngày nay thật phần náo nhiệt, không ít người giang hồ tới đây, phá thiên sơn trước sau gì cũng đã chết hai vị cao thủ, cùng với hai khách nhân đã ẩn động tới Võ Lâm, không ít người chạy tới xem náo nhiệt, không biết lần này có loạn đến khiến giang hồ rung động hay không. Nếu có thể làm cho thiên tôn lộ diện là tốt nhất Có thể thấy được phong thái Trí tôn vô địch Bọn họ đi đến lầu 2 Tiểu nhị liếc mắt thấy được bạch ngọc đường Bèn mời lên nhã gian thập phần khách khí Mọi người nhập tọa Tự ảnh và giảnh liếc liếc Nhìn Trình Bình đang lẻo đẻo theo sau Cùng ngồi xuống chuẩn bị ăn Trình Bình thấy hai người quan sát mình Cũng nhíu mi một cái Ta nói hai vị cao thủ này tự ảnh nhìn hắn rất không vừa mắt cũng không phải vì trình bình lùm chỉnh chiêu tự ảnh ái cốt cập ô mở mặt yêu ai yêu cả đường đi đóng mặt mà là trình bình một cây gậy tre đánh chìm cả chiếc thuyền có chỉnh chiều ở trên đó chính tự ảnh cũng thuộc về loại tướng mạo nhã nhặn chán chẻo ở trên chiếc thuyền bị chìm kia cho nên rất là hận cái miệng của trình bình trình bình tự nhiên nghe được hai chữ cao thủ chức chứa chào phúng, đèn hiếp mắt, liếc tử ảnh, tử ảnh thích cười, người theo tới làm gì, bảo ơn á, Trình Bình trên mặt xấu hổ, nhìn nhìn triển chiêu, đang cùng tiểu tứ tử thảo luận món nào ăn ngon, thở dài, ân công của hắn không chỉ không giống anh hùng mà còn giống một tên cực hóa, vẽ mặt ghét bỏ mà quay đầu lại, Trình Bình liền thấy Bạch Ngọc Đường tự hồ đang nhìn hắn. Trình Bình và Bạch Ngọc Đường không quá quen thuộc, bất quá thập đại cao thủ phá thiên sơn đối với Bạch Ngọc Đường đều ôn chung một loại cảm tình rất phức tạp. Đầu tiên là đố kỵ, có thể được thiên tôn coi trọng đến nay, vậy đã vài chiêu, cơ bản cũng không phải là hạng người bình thường, cho nên đại thể tầm cao khí ngạo. Nhưng thiên tôn bất công quá rõ ràng, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường thì không ai được nhận năm đô đệ, tất cả mọi người không quá phục. Vô luận Bạch Ngọc Đường có thiên phú cao cỡ nào Không phải cũng chỉ là một người trẻ tuổi Đầu 20 tuổi thôi sao Giữa người với người Có bao nhiêu là khác biệt chứ Còn nữa Thập đại cao thủ đều đã từng gặp Thiên Tôn Có thể nói Dùng mạo cùng một cấp bậc với Bạch Ngọc Đường Kinh vi thiên nhân tất cả mọi người đều nghĩ Có thể Thiên Tôn thu nhận Bạch Ngọc Đường Chính là vì tướng mạo dị thường tuấn mỹ của hắn Nói tới nó lui vẫn là dựa vào khuôn mặt. mặt khác xét về các loại điều kiện linh tinh, bạch ngọc đường xương phòng đắc ý, mở ngoặt tương lai sáng lạn, đóng hoàng gia thế lại tốt, niên thiếu thành danh, các huynh đệ đối với hắn không phục không cam, nhưng công phu không giỏi bàn hắn, trong lòng ai cũng hiểu rõ, vì vậy không phục cũng không được. nhưng thập đại cao thủ phát hiên Sơn lại không thừa nhận không nghĩ đó là do Bạch Ngọc Đường có thiên phú rất cao mà vì hắn được Thiên Tôn yêu thích cho nên dạy cho hắn cũng nhiều. Trình Bình thấy Bạch Ngọc Đường và Trịnh Chiêu tuổi tác không xích xỉ là bao, danh tiếng cũng vang vang như nhau, đều là tiếng mạo xuất chúng. Phỏng chừng hai người bọn họ hẳn là có tao ngộ và từng trải qua không khác nhau là mấy. Có thể là lợi hại, nhưng không nhất thiết là lợi hại hơn ai. Nhiều hắn thực ra cảm thấy rất khủng khủng có chịu phô. Người này là ai a Trông rất có anh hùng khí khái Có vẻ rất là lợi hại Tiểu tứ tử đang ngồi bên cạnh triển chiêu Thấy Trình Bình đối diện kia lấm la lấm lét Nhìn bên này Nhìn bên kia Biểu tình thật là phong phú Trình Bình quay đầu nhìn lại Bừng lên chung trà Thấy được Tiểu A Nhi mập mập ngồi đối diện Đang nhìn mình đâm đâm Mặt tròn vo trông giống như một viên gạo nếp bất quá ánh mắt mang chút ghét bỏ nhỏ nhỏ Trình Bình sơ sơ căm Tiểu hai tử Trừng ta hả Tiểu tứ tử thì lại yên lặng Theo ánh mắt của Trình Bình mà nhìn qua Xác nhận một lần Không sai Người này đang nhìn củ củ an Thật là đáng ghét chỉ chiều nhéo nhéo ma bé Ai Ăn những tâm không Ăn Tiểu tứ tử lập tức Quên bạn chịu phổ chỉ chiều ôm lấy bé chúng ta tới trụ phòng mà xem. ưm, tiểu phi tử cùng chuyển chiêu đi ra, cái mũ trình bình tru lên, đại hiệp cái gì a? còn dỗ tiểu hoàng tử không có một chút khí khái. bạch ngọc đường mừng chiến thụ chậm rãi uống, nhìn nhìn thái bài. tủ đâu này hắn thường tới, nhã giang lầu 2 có thái bài, treo trên một mặt tường. chuyển chiêu muốn ăn cái gì thì trực tiếp gọi không được hay sao? Vì sao lại cố ý mang theo tiểu tứ tử đến chùa phòng xem Rất hiển nhiên Cảm thấy chuyện này không chỉ là Bạch Ngọc Đường Chịu phổ cũng hiếu kỳ Nhìn bài tử xung quanh Sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường Ý là tình huống gì Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút Buông cái chén nướng lên Đi ra cửa phòng Lúc này Chỉn chiêu ôm tiểu tứ tử Một đường chạy chậm Tới gần phía sau chùa phòng Tiểu tứ tử có chút khó hiểu, chuyển chiều đặt bế xuống đất, từ túi trong tay áo lấy ra một bình nhỏ, vẫy vẫy, bên trong rơi ra một con giáp sát trùng, mở ngoặc, bỏ cánh cứng, đóng ngoặt, màu vàng kim. Yeah. Tiểu tứ tử chớp chớp mắt, tất cả lực chú ý đều đặt trên con giáp trùng, đang vỗ vỗ cánh, vèo một cái, đã bay ra xa kia, chỉ là con giáp trùng nọ. Bay rất nhanh rất nhanh Hán cá đã mất tâm Vì vậy tiểu tứ tử cũng không quá xác định Vừa nãy mình có phải là đã nhìn thấy hay không nữa Triển chiêu thu hồi cái bình Vương tay ôm lấy tiểu tứ tử Tiếp tục đi tới chùa phòng Hứng thú đứa con trùng kia của tiểu tứ tử Đã bị điểm tâm ngọt hấp dẫn Chờ triển chiêu ôm bé Cầm trong tay hai xuyến đường bất xí Dẻo dẻo mềm mềm Tiểu tứ tử cơ bản đã quên mất có chuyện gì về con trùng nào đó rồi. Mỡ ngọt, đường bất suyí là tên một món ăn còn được gọi là như ý quả là anh em với bánh trôi hương vị ngọt ngào trơn mềm no mà không ngán mùi thơm tứ phía già trẻ đều thích. Lóng ngọt. Hai người ngay tại thanh lầu chạm mặt bạch ngọc đường bạch ngọc đường khoanh tay tựa bên một cây cột nhìn triển chiêu triển chiêu đến trước mặt hắn nhỏ giọng nói. Người thu liễm chút đi a Coi chừng tai nạn chết người đó Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái Cũng không phải là rất hiểu ý hắn. Triển chiêu chị chỉ đám nha hoàng bưng mâm nhỏ Vừa bước đi vừa quay đầu lại Ở xung quanh Còn mấy người té xỉu rồi kìa Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút Mới phản ứng được Trong óc liền bật ra một câu Quốc sắc hiên hương Cái gọi là sầu cũ hận mới cùng nhau nổi dậy Một bên Long Mi nhướng lên cao cao. Oa! Wow. Tiểu thiếu tử ôm lấy cổ Thiển Chiêu. Long Mi động kia. Thiển Chiêu cũng chăm chú gật đầu. Động bên trái, biểu thị tức giận. Chạy mau. Tiểu thiếu tử gặp một ngõ đường bất súy, Thiển Chiêu ôm bé nhanh như chớp bỏ chạy không ảnh. Bạch Ngọc Đường khoanh tay đứng phía sau, nhìn hai người chạy vội lên lầu, bỗng nhiên minh bạch. Hắn nếu như là Trình Bình Bỗng chừng cũng không tiếp thu được Vị ân công cởi mở như thế này Vừa lên lầu Chỉ thấy bên ngoài cửa thang lầu 2 rất ngáo nhiệt Tự hồ tại gian nhã gian đối diện bọn họ Mới vừa có người bước vào ăn Còn không ít Có một tên hát đại Mở ngoặc to đen Đóng ngoặc đi ở phía sau Bạch Ngọc Đường đại khái quan sát bóng lưng hắn Thật to à Kẻ cao to đó, giọng cũng lớn Tự hồ đang nói chuyện phím với người đi ở phía trước Có một câu lọt vào trong nỗ tai của Bạch Ngọc Đường Phái thiền Sơn này phía số phỏng chừng sắp cạn rồi Bạch Ngọc Đường nghe thấy hơi chói tai Bất quá, hắn và Phái Thiên Sơn cũng có quan hệ khá lớn Vì vậy coi như không nghe không được Thiên Tôn có phải là chết rồi không a hắc đại nọ lại nói một câu Nghe nói cũng hơn trăm tuổi rồi à câu này làm cho triển chiêu với trước khựng lại quay đầu lại nhìn bạch ngọc đường tiểu thứ tử giữ trên vai của triển chiêu Khẽ nó vào tay hắn lông mi bên trái triển chiêu đồng tình liếc nhìn đại hắn nọ bạch ngọc đường lúc trước từng nói hắn thấy rất nhiều người không vừa mắt nguyên nhân là do hắn có rất nhiều điều kiêng kỵ tỷ như nói kiêng kỵ nhất kẻ nào dám mắng bốn vị ca ca tẩu tẩu của hắn hắn không thể chịu được lại tỷ như nói Vũ nhục thiên tôn hoặc là có hành vi bất kính với thiên tôn Toàn bộ đều không thể tha thứ Lại tỷ như Nói hắn dễ nhìn Khen hắn xinh đẹp Chuyển chiêu sờ cầm Kỳ quái nga Sáng nay nóng nảy nói bảy mấy câu Hình như lỡ mồm nói quốc sắc thiên hương cái gì gì đó Bạch Ngọc Đường đương nhiên không rút đau sao bất quá Kẻ cao to nọ hiển nhiên không ý thức được nguy hiểm đang tới gần Còn hỏi hai người đồng hành bên cạnh Con người cơ bản sống không được 100 tuổi đúng không? Làm gì có trường thọ được như vậy? Có chứ. Lúc này, Chỉn Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đi tới phía sau, cách bọn họ không xa, Tiểu Tứ Tử nghe được bèn nói. Nội lực thâm hậu thường ngày lại chú trọng những thân chi đạo, rất có thể sống tới hơn 100 tuổi. Giọng nói của Tiểu Tứ Tử mềm mại, hùng khác nhị viên gạo nếp đường bất xúi trong tay bé mà Chỉn Chiêu đã cho. Bất quá, rất rõ ràng Kẻ cao to phía trước quay đầu lại Liếc mắt thấy được chuyển chiêu và tiểu tứ tử Hắn thấy người nói tự hồ là một tiểu hài nhi Định bỏ qua lại nghe tiểu tứ tử đột nhiên nói Nha, ấn đường người biến thành màu đen Môi tím tái, nhưng chung có hấp tuyến Mệnh không còn lâu nữa rồi đâu nha Một câu nói của tiểu tứ tử Đại hán ngây ngẩn cả người Bạch ngọc đường phía sau cũng ngây ngẩn cả người chỉn chiêu chớp chớp mắt hai tử này hẳn là không phải đang giúp bạch ngọc đường hãnh dẫn thay thiên tôn báo thù đấy chứ mà như nó nói thật tỉ mỹ quan sát đại hán này quả thực sắc mặt không tốt mù nồi nó người cái đồ trẻ thối hỉ mũi chưa sạch nói bậy cái gì vậy? đại hán rống lên một tiếng hắn nguyên bản giọng đã lớn tiếng rống này làm cho nóc nhà cũng phải rung lên tiểu tứ tử ôm đầu dúi vào trong lòng của chỉn chiều trốn Mà theo thanh âm của đại hán hạ xuống Chỉ thấy đại môn gian phòng bên kia bị một cước đá văng, cùng tồn đang lao tới Tên ồ quyền vườn bắt đảng nào dám hù dọa nhi tử của ta Chiển chiều và bành ngọc đường yên lặng đứng dưới thang lầu Công tồn miệng độc bọn họ lúc trước đã từng chứng kiến Tương đối mẫn cảm Cảnh tạc mao cũng đã từng thấy Ngày hôm nay lần đầu tiên thấy y gầm ghè Rất mãnh liệt Đại hán thấy là một thương sinh văn nhược lao tới Miệng rộng phít một cái <cười> Người như vậy còn có gì tử lớn cái kia Công tôn nhấn mi một cái Thì đó Không giống như ngươi Nhi tử cũng không phải là ngươi thân sinh Chán lục cả rồi kìa Mới ngoặt Ý nói là bị cắm sừng Đóng ngoặt Lại là trầm mặt chồng chốt lát Chợt nghe phốt một tiếng Chịu phổ bưng cái chén tới cửa xem náo nhiệt Phương thẳng một ngụm nước trà Chiễn Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc mắt nhìn nhau Chà, quá độc Tiểu tứ tử lặng lẽ chui ra Hỏi Chiễn Chiêu Nhi tử chán lục không phải là thân sinh sao Chiễn Chiêu xấu hổ mà cười cười Ấn tiểu tứ tử trở lại lòng mình Bước lên lầu hai hai bước Đem tiểu tứ tử đang cụ mình thành quả cầu Trả cho công tôn Công tôn bế tới an ủi Đau lòng à Bị sợ hãi thì làm sao bây giờ à trời đánh thằng cha hắc bính tử. Đại hắc nợ nhất thời không phản ứng được, mới hiểu ra ám chỉ chân chính công tôn, tức giận đến méo cả mặt mũi, hét to một tiếng. "Người người con mẹ nó muốn chết." Nói xong, xong tới, công tôn muốn tát một cái. Công tôn mới không sợ, ở đây nhiều cao thủ như vậy, người dám hoành hành. Quả nhiên tay đã hán nợ còn chưa đụng tới công tôn, đã bị chuyển chiều nhẹ nhàng dơ tay cản lại. Đại hán nọ ngẩn người lùi về sau một bước Chở tay, tùng một chữ Chiển chiều nhấc chân đá một cước Chúng mua bàn tay của hắn Sau đó dẫm xuống Oanh! Một tiếng, kẻ cao to nọ Cả người bị nội lực ấn dính vào mặt đất Chấn đến sàn nhà lung lay hai cái Chiển chiều một cước dẫm lên cổ tay của hắn Nhìn hắn Nga, thì ra là người của Lam Hồ Bang Đại hán cả kinh ngẩng đầu nhìn chiểm chiêu cong cong khóe miệng nhấc chân tùng một cước lên gương mặt đen của hắn trực tiếp suốt đại háng bay vào trong gian phòng để được mở rộng cửa bên cạnh kẻ cao to nọ lộ một vòng giữa không chung đặt mông ngồi trên mặt đất còn trượt một đường dài đụng lật cả cái bàn chuyển chiêu hai tay đặt sau lưng nhìn đám đồng bọn của kẻ cao to nọ đang đứng xung quanh hãn nhiên cười một cái <cười> trở lại nói cho làm hồ ly hảo hảo quản thủ hạ của mình Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ chiêu liền xoay người định vào phòng. Tiểu Tế Tử lúc này đã ló đầu ra, hướng về phía chỉ chiêu vỗ tay. "Khảo lợi hại, khảo thân khí." "Người là ai?" Mấy tên thuộc hạ của Lam Hồ Bang đang hỏi trợ chiêu. Chỉ chiêu bỗng bật cười, chỉ chỉ đại hán đang chật vật đứng lên, trên mặt còn có dấu giày. "Bàn chủ của các người hẳn sẽ nhận ra dấu giày này." Nói xong vào phòng ăn. Mấy người của Lam Hồ Ban hai mặt nhìn nhau Song song Bèn cảm giác bên cạnh có hơi lạnh âm trầm Vừa ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngọc Đường một thân bạch y đi ngang qua người bọn họ Lúc xoay người vào phòng thì vuông tay áo lên Động tác này nhờ một thân bạch y của hắn Rất thoải mái Tự nhiên tiêu sái Nhưng theo động tác của hắn Đại hán vừa đứng lên chợt nghe được Ba ba Hai tiếng Sau đó che mặt Nóng rác Hắn còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra Một cổ kinh lực đẩy hắn vọt lên trên Đột ngột đụng vào cửa sổ Ném xuống lầu hai, Ngã trỗng vó Đại hán nằm trên mặt đất Giữa mặt có một dấu giày Hai bên là hai cái bàn tay Tạo thành cực kỳ giống một đôi giày có cánh Lúc này Một nữ tử mặc váy dài màu lam Vừa từ trong chiếc xe ngựa bên cạnh hắn bước xuống Nhìn chầm chầm người trên mặt đất nửa ngày Hắc hổ, ngươi đang làm gì đó? Bạ, bạ, bạch ban chủ Kẻ cao to nọ gọi là hắc hổ Phương tay cầu cứu Cô nương áo lam đột nhiên ngồi sổn xuống Nhìn chăm chăm dấu giày trên mặt của hắc hổ Gì? Sao dấu dày nhìn quen mắt quá vậy? Nàng xem một lúc lâu, đột nhiên che miệng Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vén lên vạt áo Tiều xá như gió mà ngồi xuống Nhìn Trình Bình đối diện cuối đầu tiếp tục uống rượu. Trình Bình lúc này trong lòng ngũ vị chần hẹp, mở ngoặc, rối bời, đóng ngoặc. Vừa nãy thì Triển Chiêu giáo huấn đại Hán ngõ, hảo sức, hảo khí phách, khảo có anh hùng khí khái, nhưng ngay giờ phút này lại đồng bộ với viên tròn vo này. Đây là vì sao? Vì sao? Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đều chú ý tới Trình Bình đối diện vò đầu bứt tai, không hẹn mà cùng oán hán một câu. Ngốc, ngốc. Bạch Ngọc Đường một bên yên lặng lắc đầu Đỡ chán Vừa nãy đại hán đó mắng thiên tu Nhưng giờ hết giận rồi tâm tình thự khả Lúc này Triển Chiêu bên cạnh đột nhiên Múc đến một chén nóng hổi đầy cho hắn Bên trong còn có hai viên tứ hỉ Bạch Ngọc Đường hơi sưởng sốt Chỉ thấy Triển Chiêu nhai một viên tứ hỉ hỏi Tâm tình thượng khả thì ăn nhiều nhiều một chút Chương 8 Lam hồ ly Khi dùng bữa ban đầu mọi người còn bàn luận một chút về án kiện nhưng rất nhanh bắt đầu tán mấy chuyện vớ vẩn Cồng tồn có vẻ như một lát muốn đi vòng vòng xem có dược liệu nào có thể mua hay không Triệu phổ bèn nói muốn đi cùng với y Tiểu tư tử gấp một khối hoa quế cao Ngưỡng cổ nhìn mặt họ triển Chiêu. Triển triều, một hồi chúng ta đi chơi đi Triển Chiêu bèn hỏi tiểu tư tử Đi đâu chơi? Thiên sơn có thật nhiều thác nước Chúng ta đi leo núi ha Tiểu tư tử tinh thần tốt Ăn no, ăn no, quyết định vận động một chút Triển chiêu cả đời chỉ có vài nhược điểm Thực sự không biết có nên cử tùy thỉnh cầu của tiểu tứ tử như thế nào Công tôn bế tiểu tứ tử qua Tiểu tứ tử, chuyển huyền còn có chính kinh sự phải làm Không được cuốn quyết bắt hắn đi chơi với người Tiểu tứ tử lầm bầm một câu Người muốn đi leo núi sao Công tôn cười tửm tiễm, nhéo má tiểu tứ tử Phụ thần đi với người à Tiểu tử tử suy nghĩ một chút Trả lời Dạ thôi, đi mua dược tài đi Công tôn trong lòng ngọt ngào vô hạn a Thật là hiểu chuyện Ai ngờ tiểu tử tử lại thì thào một câu Phụ thân bế còn không nổi ta Leo núi cái gì đó Ta tương đối bất lợi rồi Công tôn hít sâu một hơi Đem lập tiểu tử tử qua đặt lên trên đùi Nhẹ nhàng vỗ mông nó Tiểu tư tử xa xa cái mông bò tới bên chỗ chịu phó. Hai ý tiểu tư tử rất bất hứng, chỉ chiêu với chút giao dự. Bạch Ngọc Điền nhìn nhìn hắn, chỉ chiêu tựa hồ có chuyện quan trọng phải làm, không yên lòng. Dùng bữa xong, mọi người đều tự phân công nhau hành động. Đương nhiên, không ai để ý tới trình bình, để cho hắn muốn đi đâu thì đi. Âu Dương Hí Trinh và hai ảnh vệ màng theo tiểu tư tử đi leo núi. Công Tôn và Triệu Phổ đi mua dược tài. Công Tôn có chút không rõ vì sao, Triệu Phổ lại muốn đi theo mình mua dược, mà Triệu Phổ cũng không hiểu mình có mục đích gì mà lại đi theo Công Tôn đi mua dược. Dù sao cũng là đi, chỉ đơn độc hai người, mời các bọn không cần thiết kia đi cho. Trịnh Chiêu đi ra khỏi tiệm, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh. Bạch Ngọc Đường trầm đao sau lưng, một bộ nhàn nhã dạo chơi, hỏi Trịnh Chiêu: "Làm ngựa đi đâu?" Chiễn Chiêu nhìn hắn Ngươi không về Bạch Phủ Bạch Ngọc Đường thắc mắc Về Bạch Phủ làm gì Chiễn Chiêu nhíu mày Không cần tới Phái Thiên Sơn Xử lý vài chuyện sau Bạch Ngọc Đường lắc đầu Ta để trước tới này không quản mấy việc đó Vậy Chiễn Chiêu sờ cầm Xem chừng bố phía Muốn tìm diệu kế khác thân Bạch Ngọc Đường bèn hỏi hắn Người muốn rời khỏi ta, tự mình hành động à Chỉn chiêu xấu hổ Đâu có, nói, nói sao mà khách khí thế Nếu như người đã để ý, ta có thể về Bạch Phủ trước Bạch Ngọc Đường nói, xoay người định đi Chỉn chiêu vương tay túm hắn lại Kỳ thần cũng không phải là cố ý muốn gạt người Ta chỉ sợ đến lúc đó gặp phiền phức Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mi phiền phức không phải thương người không sợ nhất chính là phiền phức sao? Triển Chiêu thở dài, à, vậy cũng phải. Đang nói, hai người chợt nghe có một trận tiếng ong ong rõ rệt. Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy có một con giáp trùng vàng kim đang bay tới. Đáp xuống là bàn tay của Triển Chiêu. Triển Chiêu nhẹ nhàng búng con trùng lên cao, giáp trùng nhỏ bắt đầu chậm rãi bay đi. Như vậy tự hồ là đang dẫn đường. Thẩm Chiêu liền cùng Bạch Ngọc Đường đi theo dắt trùng. Đây là loại trùng gì? Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ. Loại này còn gọi là Kim Sát Tử, là Man Cung ta dùng để liên lạc. Thẩm Chiêu lắc lắc một mai ngọc bội trên người. Đây là hương ngọc mà mỗi người trong Man Cung đều đeo một khối, tổng cộng hơn 300 khối, hương 300 cao thủ mỗi người đều có. Nếu như muốn tìm người hỗ trợ thì thả Kim Sát Tử ra nó sẽ bay đi tìm người nào gần nhất. đương nhiên, kiềm sát tử rất ngoan. người cũng có thể bảo nó bay đi một nơi rất xa, tìm người ngươi muốn tìm. vậy là gần đây là Lam hồ ly, bậc ngọc đường hiếu kỳ, triển chi gật đầu. hẳn là vậy. chỉ đồng cao thủ ma cung có rất nhiều người. mà thuộc mà thuộc hạ an cũng không biết thân phận của họ, cho nên cần đến một địa phương bí mật để gặp mà. Để tránh phiền toái. Bạch Ngọc Đường gập đầu Biểu thị lý giải Nhưng thật ra rất muốn xem thử Đám lão ma đầu trong truyền thuyết. Hai người đi lòng vòng Tới ngoại ô phía đông nam Giáp trùng dựng trên một thân cây Vẫy cánh phát ra từng đợt tiếng ông Ông có quy luật Bạch Ngọc Đường nhìn khắp nơi Cũng không thấy có người Thế nhưng hắn có thể cảm giác được Có ai đó đang trốn ở một nơi bí mật gần đây Có khí tức Nhưng khí tức đều đều Có thể thấy nội lực rất thâm hậu Chỉnh chiêu nhìn quanh Kêu lên một tiếng Làm gì Sau một tiếng kêu Nghe được một tiếng Còn mang theo một chút ý vị của con người Bạch Ngọc Đường nhìn trời Vừa nghe là biết có người học mèo kêu rồi Chỉnh chiêu có chút bất đắc dĩ Nói với Bạch Ngọc Đường kia Người bị ta lại đi Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu, ý là, cái gì? Triển Chiêu xấu hổ. biệt ta là ai? Bạch Ngọc Đường dơ tay, che cái tay, đương nhiên là áp vờ. Bất quá, hắn vừa che, Triển Chiêu liền vương tay đè lên, cố sức ấn mạnh. Bạch Ngọc Đường không nghe được. Màu trống liếc nhìn Triển Chiêu. Trong lúc đó, hình dạng phát âm từ miệng của hắn là đang kêu một tiếng. Bạch Ngọc Đường tiếc hận a không có nghe được Về phần vì sao tiếc hận, hắn thật ra cũng không suy nghĩ nhiều Nói chung, tiếng Của triển chiêu, thẳng là rất tiêu chuẩn Một lúc sau, sau một cái thân cây cách đó không xa Một cô nương xinh xắn, hơn 20 tuổi, khuôn mặt tràn trò Thò người chui ra Bạch Ngọc Đường liền hấp dẫn nói Wow, là tín hiệu liên lạc sao? Triển chiêu giật giật khóe miệng Ai lại không có một thời niên thiếu vô chi hờ ngày huy hoàng chứ? Thiếu gia khổ thật à Bạch Ngọc Đường nhịn cười đương nhiên đúng là mèo Làm gì? Triển chiêu chịu hoán cô nương ở phía trước Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy có chút cảm giác khó nói Cô nương nọ tuổi tác na ná như triển chiêu bởi vì vóc người nhỏ xinh nên có vẻ còn nhỏ hơn sao chỉ chiêu lại gọi người ta một tiếng là gì mà lúc này chỉ thấy cô nương nọ ôm thân cây nhíp mắt nhìn trầm trầm chỉ chiêu quan sát trên dưới một phen ôm mặt anh nha càng lớn càng xuất mà làm gì triển chiêu thấy nàng không đi ra cho rằng nàng lo lắng về bạch ngọc đường bèn nói không sao Đây là bằng hữu của ta. anh nha, càng ngày càng lễ phép. Làm gì tự nói, tự ôm mặc. Phong đỡ phiên phiên, anh tuấn tiêu sái. Bạch ngọc đường phát hiện đường nhìn cô vị lam di kia từ đầu tới cuối, chỉ đàng kia người có chỉnh chiêu, cũng không hề liếc mắt nhìn mình. Loại đãi ngộ này hắn coi như lần đầu gặp mặt, cảm thấy cũng có chút thú vị. Nếu như người này là ban chủ của Lam Hồ Ban Lam Hồ Ly trong truyền thuyết Vậy tuổi tác của nàng chỉ sắp xỉ 50 tuổi rồi Sao lại có thể thiếu nữ như thế kia Đàng nghi hoặc Đột nhiên nghe được vù một tiếng Nhìn lại Lam Hồ Ly mất tâm Bạch Ngọc Đường đột nhiên khoắt tay Chặn một chữ đã tới trước mặt Liền thấy chiếc ngón tay trắng như tuyết là móng tay màu lam sắc bén Quả nhiên là Lam Hồ Ly Ôi công phu cũng không tồi. Lam Hồ ly thu tay đã xuất hiện trước mặt Bạch Ngọc Đường trên dưới quan sát. vừa nãy ở xa không nhìn thấy rõ đến gần vừa nhìn, Lam hồ ly há to mồm trầm mặt một lúc tóm chỉ chiêu tới người này được đó. Chỉ chiêu nhìn trời phòng quãng này nói cái gì là được chỉ hỏi sao người lại tới đây ngoại công bảo người tới. Làm Hồ Ly khoanh tay nhìn trái nhìn phải. Ta làm việc ở vùng phụ cận, nhà đường Tinh Đường Vách Thiên Sơn xảy ra chuyện, người lại cùng với bao nạn nhân tới tra án, cho nên đến đây xem có thể giúp đỡ được hay không? Trịnh Chi gặp đầu, thấy làm Hồ Ly còn đang quan sát Bạch Ngọc Đường, bèn giới thiệu. Hắn là Bạch Ngọc Đường. Làm Hồ Ly chớp chớp mắt, bỗng nhiên bày ra bộ dáng khiếp sợ. Bạch Ngọc Đường à Chiến Chiêu vừa nói Vừa nhít nhít cái trước mặt Bạch Ngọc Đường tận lực che hắn ở phía sau một chút Mọi người trong ma cung đều biết Bạch Ngọc Đường là đồ đệ của thiên tôn Thiên tôn và ngoại công Ân hầu của hắn có chút quan hệ rất phức tạp Những ân oán tình cổ này Dù có lấy kéo cắt cũng không đứt Người trong ma cung không biết Ôn loại cảm tình nào đối với Bạch Ngọc Đường Một hồi đừng có đánh nhau nha Nhưng Lam Hồ Ly lại đi vòng quanh Bạch Ngọc Đường Nhìn soi mói nhìn đắm đuối Bạch Ngọc Đường bị nhìn tới tóc gáy dựng thẳng Có chút khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu Triển Chiêu ngăn lại Lam Hồ Ly Còn đang xoay xung quanh Làm gì? Người nhìn cái gì? Ông Lam Hồ Ly vút cầm Rất là xứng nha Xứng cái gì? Triển Chiêu không quá minh bạch Làm hồi ly thoáng giật mình một cái lập tức nói Rất xứng với thân phận đồ đệ của thiên tôn Chiển chiêu gật đầu cái rụt Bạch Ngọc Đường thì đầy bụng nghi hoặc Sao lại ấp ấp uống như thế Tiểu chủ nhân Làm gì ngắm Bạch Ngọc Đường xong Đột nhiên mũ nhà qua ôm cánh tay của chiển chiêu Cọ cọ vai hắn Sao ngươi không về nhà a Ở bên ngoài đủ tiền xài không Sao lại không cao thêm Không béo thêm Nhưng càng lớn càng sức à Trên mặt cũng không có thích a Không nên vì múc sức mà không chịu ăn cơm nha Chiển chiêu biểu môi Không biết đã ăn bao nhiêu rồi Bạch Ngọc đường gật đầu biểu thị Hắn có thể làm chứng Làm gì vừa nói vừa lãi nhải Vừa gốc một gốc Nhét bạc vào trong tay của chiển chiêu nhét bạc xong còn nhét từng gói từng gói quà vật hảo nào chuẩn bị cá bao lớn như vậy hóa ra đều là tiền và thức ăn bạch ngọc đường tử tiếu phi tiếu dự trên thân cây bên cạnh nhìn kỳ cảnh này triển chiêu cầm lấy nắm bạc kia mà xấu hổ đều để lại cho lam hồ ly đương nhiên thức ăn thì để lại vừa hỏi làm gì à mọi người chuyện này người nói cái tên hát hổ vừa trêu trọng người a làm hồ ly nghiêm túc, ta đi đánh hắn Không phải, không phải. Chỉnh chiêu vội vàng xua tay. đã giáo huấn rồi, ta muốn hỏi cái khác. Hỏi gì? Làm hồ ly vừa hỏi vừa nhéo nhéo cánh tay của Chỉnh chiêu. Có phải gầy đi một chút rồi hay không? Ta đã nói mà, dấu giày cũng không lớn thêm. Chỉnh chiêu bất đắc dĩ nhìn nhìn nhìn bạch ngọc đường đang xem náo nhiệt ở bên kia cầu cứu bạch ngọc đường lấy ra mảnh lưng đao đưa cho triển chiêu triển chiêu đưa lam hồ ly xem làm hồ ly sung sướng thu hồi cho lam di lễ vật a ngoan ngoan làm gì cũng có lễ vật đưa cho ngươi vừa nói vừa lấy thêm một đống vàng bạc châu báu đưa tới trước mặt của triển chiêu thuận tiếp đưa cho bạch ngọc đường một mảnh ngọc bội nè nè lễ gặp mặt bạch ngọc đường cành ngọc bội chỉ thấy là một mảnh ngọc điêu khắc hình con chuột nhỏ nhưng thực ra rất hợp với cảnh trí làm gì à Cái đó không phải là lễ vật chỉnh chiêu đưa lân đao cho lam hồ ly xem người từng thấy loại lân đao này chưa đao lam hồ ly nhìn trầm trầm lưng đao nửa ngày lắc đầu ừ, chưa từng xem Người cũng chưa thường thấy à chỉnh chiêu thở dài ừ, xem ra phải đi tìm Phong già mới được Lão Phong ở ma cung đó Hơn nữa động tác hấm chậm như Lão Phong ở ma cung đó Hơn nữa động tác của hắn chậm như rùa Chờ hắn tới hoàng hoa cũng lạnh rồi làm Hồ Ly lại cầm lên đao nhìn thật kỹ Loại đao này dùng thế nào á, Cũng không phải là ám khí chỉ dùng tép tỳ để khống chế bạch ngọc đường nói ra món chút làm hồ ly hơi sưỡng sốt tế ti nhục tỳ thành tiêu nhục tỳ ngư hương nhục tỳ thổ lưu thổ nhỏ nhưng thổ lưu thổ lưu thổ đậu tỳ mỡ hoặc sợi tơ mỏng thịt sắc sợi ớt xanh xào thịt sắc sợi cá sắc sợi nước sốt giấm nấu khoai sợi Giống nấu khoa lan sợi Đóng hoặc Bạch Ngọc Đường sờ lên khóe miệng Quả nhiên bất thị nhất gia nhân bất tiếng Nhất gia môn Mẫn mặt Không phải người một nhà thì không được cho vào nhà Ở đây ý là người nhà này đều có điểm nào đó hâm hâm như nhau Đóng hoặc Vành tay của Chỉn Chiêu đã ứng lên Quá mất mặt rồi Làm gì anh nha Bàn tiên lam hồ ly đột nhiên vỗ tay một cái, cầm quạ cầm qua bã đao, bắt đầu tỉ mỉ sờ soạn mép đao, sờ một hồi lâu, đột nhiên mò ra được cái gì, giật nhẹ ra ngoài, chuyển chiêu vào chuyển chiêu và bành ngọc đường sủng sốt, chỉ thấy mảnh đơn phiến cứng không gì sánh nổi, cùi nhiên bị rút ra một sợi tế phi, lam hồ ly chật chật lắc đầu, vươn tay nhẹ nhàng nhéo má chuyển chiêu, động tác giống như thường ngày chuyển chiêu hay nhéo má tiểu tứ tử cái này mà là lên đau cái gì a bị các người dọa chết cái này phải gọi là bàn tay chuyển triển chiêu và bạch ngọc đường chuẩn sốt trong dây lát cùng nhau biểu thị thắc mắc bàn tay chuyển kỳ đừng sợi tơ này chính là tơ tầm bình thường bất quá chỉ bất quá cán tầm trước khi kéo sợi được Bức quá hành kén tầm trước khi kéo sợi, được dùng dược thủy đặc thù ngâm vào, sau khi rút ra sẽ có được ti tuyến cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa có thể co giãn, nắm một đầu dùng nội lực chế tạo, tạo xong rồi buông ra thì sẽ thu được hình dáng như thế này. Bởi vì tơ tầm phi thường mảnh ma cho nên sau khi biến thành vòng tròn thì sắc bén không gì sánh được, đây là một thập đại ấm khí để rút truyền, hoặc dù có truyền ra thì cũng không còn bao giờ xuất hiện trên giang hồ nữa, vì thường thâm độc khó mà đề phòng. Bất quá cũng chưa xuất hiện Sao lại ở trong tay của các ngươi Lam Hồ Ly vút cầm suy nghĩ Chỉn chiêu và bạch ngọc đường thì lại truy hỏi Lam Hồ Ly Nếu không xuất hiện trên giang hồ Người làm sao mà biết Thế hệ trước có không ít người biết Lam Hồ Ly chấp tay sau lưng Bắt đầu nhớ về ngày xưa Lúc này thực ra cũng có thể nhìn ra chút chút niên kỹ của nàng Đương nhiên tàn thường chỉ ở trong mắt cũng không phải hiện trên da mặt mềm mại, trơn mềm. đại khái 20 năm trước có một người chuyên làm binh khí, họ vương, họ vương tiên sinh kia giỏi về đúc ám khí. rất nhiều người trên giang hồ đều tìm hắn, có vài loại ám khí cổ quái linh tinh. mà vương phu nhân là một cô gái nuôi tầm bình thường, rảnh chơi chơi, làm ra một cái bàn di chuyển. chỉ tiếc cái bàn di chuyển này còn chưa truyền ra. hộ nhân gia nọ đã bị kiểm cáo. Hỗn náo rất lớn trên gian hồ, vị bao đại nhân kia cũng có thể nghe nói. Trịnh Chi và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, thắc mắc. Năm đó, vụ án ám phí hôn môn bị nghi ngờ tiến cung ám sát tiên hoàng, cả nhà sao chả. Mỗ ngoan, tịch biên gia sản chém cả nhà, đóng ngoan. Làm hồ ly chết trước mắt với Trịnh Chiêu. Lại tốn ta cho đến bây giờ, chỉ mới phát sinh vài vị án kiểu này thôi à? Năm đó, oanh động toàn bộ võ lâm Tuy rằng vương môn không phải là kẻ tham dự thích vương sát giá mở hoặc ám sát vua, đóng ngoặc Nhưng thích khách lại dùng binh khí mà tát phường bọn hắn làm ra Hèn chốt là thích khách còn chạy, thế là bọn họ bị dịp môn Vậy chẳng phải là tai bay vải gió Chiễn chiêu nhíu mày lắp đầu, cảm thấy thương tiếc Cái đó với bàn tiêu chuyển thì có liên quan gì? bạch ngọc đường khó hiểu lúc đó khi sự án này thì quan viên nghĩ ám khí vương môn ở trên giang hồ thì quá nguy hiểm vì vậy bèn phái người niêm phong dựa theo bút ký thượng ngày của phương gia tiên sinh nhất nhất kiểm tra đối chiếu về các loại ám khí thu đi rồi hòa tan thiêu hủy nhưng tất cả binh khí đều được tìm được duy độc chỉ không tìm được cái bàn tiên chuyển này triển chi và bạch ngọc đều nhất mắt nhìn nhau thảo nào chưa xuất hiện trên giang hồ để thất truyền rồi những nhan dịch minh linh kia dù làm sao cũng không tìm được bàn ti chuyển bị vương tiên sinh gọi là ám khí độc ác nhất kia làm hồ ly thương tâm trở lại đau cho triển chiêu ngươi thả kim sát tử ra kêu nó gọi phong lão gia tử tới đây đi chuyện năm đó ta cũng chỉ biết sơ sài nếu quả thật là bàn ti chuyển phá thiên sơn các ngươi e rằng có đại phiền toái bạch ngọc đường hơi sững số làm hồ ly nguyên bản đang nói với triển chiêu đột nhiên lại chuyển sang mình Thập phần nghiêm trang mà nói một câu Vì sao? Chỉnh chiều so với Bạch Ngọc Đường càng suốt ruột Phái Thiên Sơn chính là đầu sỏ Gây nên chuyện diệt môn của Vương môn năm xưa à. Làm Hồ Ly nói Khiến Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên không thôi Đã gì? Hoặc là nói thiên tôn Làm Hồ Ly cong môi Bất quá Ta chỉ là nghe đồn mà thôi Nói không chuẩn, chuyện này hay nhất là hỏi Lão Phong Hoàng thẳng thắn mà hỏi Thiên Tôn Vậy người cứ nói với Tài trước đã Bạch Ngọc Đường nhìn chầm chầm Lam Hồ Ly làm Hồ Ly tiến đến phía sau của Chỉnh Chiêu Nhỏ giọng hỏi Hiểu chủ nhân, người có đánh lại hắn không? Chỉnh Chiêu lắp đầu Chưa từng đánh Ngô wow. Lam Hồ Ly lại trộn nhìn Bạch Ngọc Đường Lên tiếng Nghe đồn là Thiên Tôn đố kỵ với tài năng của Vương Tiên Sinh, năm đó là Thiên Tôn Tố giác Vương Mô làm cho ám khí Vương Mô miếng mất trên đời này. Làm Hồ Ly nói xong, Chỉ Chiêu ngây ngẩn cái người, nhìn lại Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn mà không biểu tình mà đứng nơi đó, không biết là khiếp sợ hay là không để tiếp thu. Làm gì? Người xác định. Chỉ Chiêu không thể tin được. Thiên Tôn là võ lâm thánh nhân, làm gì phải đố kỵ một người tạo binh khí? người không biết sao? làm gì nhìn triển chiêu vừa chỉ chỉ bạch ngọc đường im lặng không lên tiếng bên kia. người không thấy hắn dỡ dùng ám khí lắm sao? triển chiêu thật ra biết bạch ngọc đường thích dùng mặt ngọc phi hoàn thạch hơn nữa dùng ám khí quả thật là có nghề. bất quá chưa từng thấy hắn dùng nhiều loại. tới tới lùi lùi chỉ có mấy viên ám khí tròn vo. thật ra trong tay của triển chiêu lại có vài mai ám tỉ. Là cao nhân trong ma cung làm, tình xảo vô cùng Bạch Ngọc Đường không chỉ tinh thông sử dụng chế tác ám khí Còn tinh thông các loại trận pháp cơ quan Đó đều là tuyệt học của thiên tôn Làm hồ ly vừa nói, vừa cười tỉnh tiệm hỏi Bạch Ngọc Đường Người nghĩ sao, chuyện này có thể tin ít nhiều Bạch Ngọc Đường ngẫn đầu, trên mặt không có gì thay đổi Điều này khác một trời một vực so với lúc bình thường hắn nghe người ta nói về thiên tôn Chỉn chiêu cho rằng hắn chịu đã quá độ, để nói Ồ đường đãi thôi mà, ta không cảm thấy thiên tôn sẽ đối kỵ với người tài Bạch Ngọc Đường lắc đầu, rất bình tĩnh mà nói Việc này khẳng định không liên quan tới sư phụ ta làm Hồ Ly hé miệng cười Quả nhiên là hiếu thuận hướng về sư phụ à Bạch Ngọc Đường khắc khắc tay Và không phải là hướng về hắn Suy nghĩ của hắn tương đối đơn giản Chuyện phức tạp như vậy hắn làm không được đâu Một câu nói Chiến chiêu thiếu chút nửa phụt cười Làm hồ ly vút cầm kinh ngạc Nhìn Bạch Ngọc Đường oa wow, Nghĩ nhiên ngươi nói y chang cung chủ à chỉ chiêu hiếu kỳ Cái gì y chang Nga yeah, lúc trước khi đoạn đồn đại đắc truyền âm ý Tất cả mọi người đợi thiên tôn giải thích Nhưng Thiên tôn lại không thấy đâu Cho nên rất nhiều người nói là hắn trốn đi Làm hồ ly nói Sau đó, mọi người càng đồn càng ly kỳ. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút Hai mươi năm trước Hắn là khi... Hắn là khi hắn vừa được Thiên tôn thu thập mô hạ Thiên tôn vì để hắn có kiến thức căn bản thật tốt Nên dẫn hắn lên đỉnh Thiên Sơn Ngăn cách tiếp tục truyền thụ nỗ lực Hầu như là bế quan ba năm Không hỏi bất lượng chuyện gian hồ như thế nào bất quá có người hỏi cung chủ a làm hồ ly nói ta nhớ rõ cung chủ nhân đó trả lời là chỉ dựa với cái đầu rộng của hắn những chuyện phải đi hơn ba bước để hoàn thành hắn còn nhớ không nổi cũng chỉ vụ an hãm hại đối kỹ với người tài phức tạp như vậy tên đầu rộng đó không đủ sức nghĩ đảm bảo hắn có làm cũng làm không tới nơi tới chốn là bạch ngọc đường gặp đầu tuyệt đối Chiễn Chiêu bắt đầu hoài nghi về thiên tôn Ngốc như thế sao Ngốc như thế sao lại có trở thành Võ Lâm Thánh Nhân Đệ nhất thiên hạ Cũng không phải là ngốc Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa Chưởng xác tiếp thu được suy nghĩ của chỉ Chiêu Hãng nhiên trả lời Là lười chỉ Chiêu thật sâu bội phục Lười tới cỡ nào á Lam Hồ Ly cung cấp manh mối rất quan trọng Khi nàng ôm Chiễn Chiêu cỏ tới cỏ lui Bạch Ngọc Đường vương tay sờ lên cái lân quan Hỏi Bạn đi chuyển này sau khi biến mất Không hề xuất hiện như giang hồ nữa sao Chỉnh chiêu cũng tiễn mỉ nghĩ tới chuyện đó Dùng tàm ti khống chế đao Tự hồ thực sự không hề xuất hiện Nói cái khác Bạn đi chuyển bất quá chỉ là một lời đồ Không ai chứng chính thấy được Bạch Ngọc Đường nhìn lam hồ ly làm hồ ly cầm tay triển chiêu phân tích béo hay gầy vừa gật đầu bất quá ta bất quá là suy đoán mà thôi rút cuộc có phải hay không thì ta cũng không xác định có điều nghe đồn lại binh khí này có thể trong giấy mắt lý mạng mấy chục người thậm chí là mấy thậm chí là mấy trăm cái đầu người làm hồ ly vừa dứt lời chỉ thấy bạch ngọc đường đột nhiên vuông tay lên vèo một tiếng bàn tì bàn tiên chuyển ngọ bị ném ra xa, sau đó, tay Bạch Ngọc Đường vừa thu lại, làm hồ ly cả kinh bổ nhào tới sau lưng khiến chiêu trốn. Thế nhưng, bàn tiên chuyển nọ tốc độ quá nhanh, rất khó nắm giữ. Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn mặt, tránh khỏi bàn tiên chuyển không thể phóng chế, sau đó, tay lại động vài cái, tự hồ nắm giữ quy luật nhất định, cuối cùng rốt cuộc cũng thu tay lại. Bàn ti cũng cuộn thành một đoàn như cũ, trở lại trong tay của hắn. Bạch Ngọc Đường hơi cau mày, Trịnh Chiêu liền thấy lòng bàn tay hắn xuất hiện Một đường màu đỏ Là bị cướp phải Lam Hồ Ly còn chưa kịp hiểu Lam Hồ Ly còn chưa kịp hiểu Chuyện gì đã xảy ra Trịnh Chiêu vốn đang bị nàng bám dính Đã không còn thấy hình bóng Quay đầu lại chỉ thấy Trịnh Chiêu không biết từ lúc nào Đã tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường Cầm kim sang dược Trồng tay rất mạnh lên tay của hắn rất tới nổi lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường Đóng các tầng dược phấn làm hồ ly đau lòng a dược phấn này là báu vật vô giá của ma cung là kim san dược độc muôn dường thảo dược thượng thừa phố Chí đắt tiền hơn cả vàng nữa nha tiểu chủ nhân hảo lãng phí tay bạch ngọc đường tinh quý tới cỡ đó sao a bạch ngọc đường thấy tay đầy thuốc bột vươn một ngón tay đóng nắp bình lại có chút bất giác chỉ mà nói không phải với thường quá nặng sẽ lành mau thôi triển chiêu thở ra một hơi. Tiếp nhận bàn tiên chuyển đã khôi phục lại hình dạng là linh đao Bạch Ngọc Đường ở một bên nhắc nhở Ảm khí này thật phần khó khống chế Một khi mất kiểm soát trước tiên là bản thân mất mạng Chỉn chiêu đi hắn tự hồ Ngôn ngoại hữu ý Mớ mặt Có ẩn ý Đóng mặt Bèn hỏi Người có phải là đã phát hiện ra gì rồi hay không? Bạch Ngọc Đường miễn cười Hùng thủ vì sao không mang đi loại đầm đao hiếm có này Mà là để ở nơi tập kích chuyển chiêu ngẩn người xe cam đúng vậy nếu như không lưu lại cái gì vậy chẳng phải khả năng bị phát hiện cũng rất ít hay sao để lại tức là trực tiếp tặng chứng cứ cho chúng ta chẳng lẽ muốn dẫn chúng ta vào cuộc còn có một loại khả năng chính là hắn công phu không tốt cho nên bất lực bạch ngọc đương nói vừa nãy khi ta thu hồi đao phát hiện cần dùng một nội trình rất mạnh mới có thể khiến bàn ti dừng lại Vậy mà ta còn bị thương Nếu như nội lực không nằm trên ta Nếu vừa thu lại rất có thể sẽ mất mạng Nói xong giơ tay chỉ về rừng cây phía trước Theo động tác của Bạch Ngọc Đường Chợt nghe rầm xoạt một trận Nhánh cây ở cùng một phía với hai hàng cây trong rừng đồng loạt gãy Rơi xuống Xuất hiện một thông đạo chữ lũi Chỉn chiêu kinh ngạc Chỉ vào bàn tay nọ Quả thật là uy lực kinh người Vườn lạc lần này bị cấp nước ít hầu Không phải là đầu rơi xuống đất, thần đúng là may mắn Nếu không thì công tôn phải gắn cả cái đầu của hắn lại, khổng trừng sẽ rất khó khăn Chiến chiêu cũng gập đầu liên tục Ám khí này quả thật có thể dễ dàng lấy mạng nhiều người Hầu như tránh cũng không thoát Nói xong, tiếp tục cầm tay bạch ngọc đường, rất dược phấn Làm hồ ly ở một bên, mắt thuốc cầm Một tiếng